Một câu chuyện về lòng kiên trì. Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở Detroit. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng cần nâng đỡ, mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thời giờ vào những học sinh mà tôi gọi là trơ nhạc. Một trong những học sinh đó là Robbie. Robbie đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh, đặc biệt là những cậu bé bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn và nói điều đó với Robbie. Nhưng Robbie nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học Thế là Robbie bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robbie càng cố gắng, cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu tất cả các học sinh của mình đều phải học. Sau nhiều tháng ròng rã, cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần, cậu luôn nói Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn. Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu, một phụ nữ không chồng, ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu. Thế rồi một ngày nọ Robbie không đến học nữa, tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi Bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào, có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế. Vài tuần sau đó, tôi gửi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Robbie cũng đã nhận một tờ bướm, hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu, buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học Vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa, nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. Cô hôn đắp, cô cho em diễn một lần thôi, cậu nài nỉ. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá, hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mắt tôi rằng điều đó là đúng. Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghẹt những phụ huynh bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho Robbie ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể chữa cháy cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục hạ màn của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập ngừng nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robbie bước ra sân khấu À, quần cậu nhào nát và mái tóc như tổ quả, tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ? Tôi nghĩ tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ? Roby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản con store số 21 cung đô trưởng của Moja. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh, nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng, thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay. Không nén được lệ tràn trong mắt, tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robbie trong hạnh phúc, cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robbie ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó? Trô Bi giải thích qua chiếc micro thư cô hôn đó, cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm. Thực ra, mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt. Tối hôm ấy, trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ. Khi những người ở trại xã hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ cô tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ, đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robbie. Không, tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào cần nâng đỡ, nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robbie. Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì. Của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Roby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà Anfrette. Mua ra phe đơn ở thành phố Oklahoma vào tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn. Dị tường dịch